Nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 2 Quá trình làm việc của tâm thức Bất luận điều gì được ý thức của bạn cho là đúng Tiềm thức sẽ thừa nhận và khiến điều đó xảy ra Hãy tin tưởng vào hành vận, sự dẫn dắt thiêng liêng, những tác động tốt đẹp Và tất cả phúc lành của cuộc sống Tâm thức là tài sản quý giá nhất của bạn Nó luôn song hành cùng bạn Nhưng bạn chỉ có thể sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm thức Nếu bạn học được cách sử dụng nó Như chúng ta đã biết Có hai cấp độ của tâm thức Ý thức hay còn gọi là cấp độ lý trí Và tiềm thức hay còn gọi là cấp độ phi lý trí Bạn tư duy bằng ý thức Và bất kỳ điều gì bạn quen, nghĩ đến sẽ lắng động vào tiềm thức, để rồi sau đó nó sẽ tạo ra bản chất, các ý nghĩ của bạn. Tiềm thức là trung tâm cảm xúc của bạn, nó là tâm thức sáng tạo. Nếu bạn nghĩ đến điều lành, điều lành sẽ tới. Nếu bạn nghĩ đến điều dữ, điều dữ sẽ theo. Đó chính là cách làm việc của tâm thức. Cần nhớ rằng, một khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm, Nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó. Dù ý niệm đó là tốt hay xấu, tiềm thức vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó. Chính vì vậy, khi quy luật này được áp dụng theo cách tiêu cực, nó sẽ là nguyên nhân gây ra thất bại, đổ vỡ và bất hành. Ngược lại, khi thói quen suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa, bạn sẽ cảm nhận được sức khỏe hoàn hảo, sự thành công và phát đạt. Khi bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận một cách đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Bất cứ điều gì lòng bạn xác quyết và cảm nhận là thật, tiềm thức sẽ tiếp nhận và khởi phát thành kinh nghiệm của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là để cho tiềm thức chấp nhận ý niệm của bạn. Một khi điều đó xảy ra, quy luật của tiềm thức sẽ mang lại sức khỏe, sự an bình và thịnh vượng mà bạn khao khát Bạn chỉ cần đưa ra mệnh lệnh và tiềm thức sẽ sao chép chính xác ý niệm được ghi khắc trong nó Đây là quy luật của tâm thức Sự phản ứng hoặc hưởng ứng bạn nhận được từ tiềm thức sẽ tùy thuộc vào bản chất của ý niệm mà bạn lưu giữ trong ý thức Các nhà tâm lý học và tâm thần học nhấn mạnh rằng khi những ý nghĩ được chuyển tải đến tiềm thức Dấu ứng của nó sẽ được tạo ra trong các tế bào não. Ngay khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm nào, nó lập tức triển khai thực hiện ý niệm đó. Vì vận hành nhờ sự liên kết các ý niệm nên nó sử dụng mọi mảnh tri thức mà bạn đã thu nhập trong suốt cuộc đời để thực hiện mục đích của nó. Nó nhờ đến sức mạnh, vô lượng quyền năng và vô lượng minh triết bên trong bạn. Nó nối kết tất cả các quy luật của tự nhiên để đạt được ý đồ của nó. Đôi khi, nó có thể đưa ra lời giải đáp cho những khó khăn của bạn một cách tức thì, nhưng cũng có lúc phải mất nhiều ngày, nhiều tuần hoặc lâu hơn. Khác biệt giữa ý thức và tiềm thức Cần nhớ rằng, ý thức và tiềm thức không phải là hai tâm thức. Chúng chỉ là khu vực hoạt động bên trong một tâm thức. Ý thức của bạn là lý trí. Chính mặt đó của tâm thức thực hiện sự lựa chọn. Chẳng hạn, bạn lựa chọn đọc sách gì, mua ngôi nhà thế nào và mẫu bạn đời ra sao. Bạn thực hiện tất cả những quyết định bằng ý thức của mình. Mặt khác, khi không có bất kỳ sự lựa chọn chủ tâm từ phía bạn, trái tim bạn vẫn không ngừng vận động một cách tự nhiên và các chức năng sống còn như tiêu hóa, tuần hoàn và hô hấp được tiến hành bởi tiền thức của bạn qua những quá trình độc lập với sự kiểm soát của ý thức. Tiềm thức chấp nhận những gì được ghi khắc lên nó, hoặc những gì bạn tin tưởng một cách có ý thức. Nó không suy luận sự việc như ý thức vẫn làm, và nó cũng không tranh luận với bạn. Tiềm thức giống như một mảnh đất tiếp nhận bất kỳ loại hạt giống nào, dù tốt hay xấu. Những ý nghĩ tích cực là hạt giống, những ý nghĩ tiêu cực, không có tính chất xây dựng, cũng hoạt động âm ỉ trong tiềm thức của bạn. Và không sớm thì muộn Chúng sẽ lộ diện và thành hình như một kinh nghiệm bên ngoài phù hợp với thực chất của chúng. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn không càng dự vào việc xác minh liệu những ý nghĩ của bạn là tốt hay xấu, đúng hay sai. Nó chỉ hướng ứng theo bản chất của những ý nghĩ hoặc ý định của bạn. Chẳng hạn nếu bạn cố ý coi một cái gì là đúng, cho dù nó có thể sai, thì tiềm thức sẽ nhìn nhận nó là đúng và bắt đầu đưa đến những kết quả tất yếu sẽ xảy ra, vì bạn đã chủ tâm thừa nhận nó là đúng. Nghiên cứu thực nghiệm của các nhà tâm lý học Các nhà tâm lý học đã tiến hành vô số thí nghiệm trên những người đang trong trạng thái bị thôi miên. Nghiên cứu này cho thấy rõ rằng tiềm thức không thực hiện việc chọn lọc và đối chiếu vốn cần thiết cho một quá trình suy luận, mà sẽ chấp nhận bất kỳ ám thị nào cho dù sai lầm đến đâu Một khi đã chấp nhận ám thị nào nó sẽ phản ứng theo bản chất của ám thị đó Hãy xếp minh họa sau đây để thấy rằng tiềm thức dễ bị ám thị như thế nào Nếu một nhà thô miên lão luyện ám thị với một người rằng người đó là Napoleon Bonaparte hoặc thậm chí là một con mèo hay con chó thì đối tượng sẽ nhập vai một cách chính xác không thể bắt chước được Tính cách của đối tượng sẽ thay đổi trong thời gian bị thôi miên và họ tin mình là bất cứ điều gì mà nhà thôi miên đã ám thị. Một nhà thôi miên tài ba có thể ám thị một sinh viên rằng lưng cô ta bị ngứa, người thì mũi đang chảy máu, người là bức tượng cảm thạch và người thì bị đóng băng ở nhiệt độ âm. Theo đó, mỗi người sẽ cư xử theo nội dung ám thị đặc biệt của mình, hoàn toàn lãng quên ngoại cảnh xung quanh vốn không liên quan đến sự ám thị thôi miên. Những minh họa đơn giản này miêu tả sinh động sự khác biệt giữa ý thức và tiềm thức. Vì thế, điều quan trọng là phải chọn lọc những ý nghĩ, ý niệm nào có thể truyền cảm hứng và đông đầy niềm hân hoan trong tâm hồn bạn. Làm sáng tỏ thuật ngữ, tâm thức chủ quan và tâm thức khách quan. Đôi khi ý thức được coi là tâm thức khách quan, Vì lẽ, nó xử trí những đối tượng bên ngoài. Tâm thức khách quan nhận thức thế giới khách quan. Phương tiện quan sát của nó là ngũ quan của bạn. Tâm thức khách quan là kẻ đưa đường chỉ lối trong sự giao tiếp đối với môi trường quanh bạn. Bạn thủ đắc tri thức thông qua ngũ quan. Tâm thức khách quan học hỏi thông qua sự quan sát, kinh nghiệm và sự giáo dục. Như trước đó đã chỉ ra, chức năng quan trọng nhất của tâm thức khách quan Là suy luận Giả sử bạn là một trong hàng trăm ngàn du khách Đến tham quan vườn quốc gia Grand canyon mỗi năm Bạn hẳn sẽ đi đến kết luận rằng Đó là một trong những kỳ quan thiên nhiên Kỳ diệu nhất thế giới Kết luận này hẳn được dựa trên sự quan sát của bạn Về độ sâu lạ thường của nó Hình thể phức tạp của kết cấu đá Thảm màu sắc ống ánh tráng lệ Giữa những tầng lớp địa chất Đây là việc làm của tâm thức khách quan Tiềm thức thường được coi là tâm thức chủ quan Tâm thức chủ quan nhận thức môi trường của nó Nhưng không phải bằng các giác quan của cơ thể Tâm thức chủ quan lĩnh hội bằng trực giác Nó là trung tâm của những cảm xúc và là kho lưu trữ của trí nhớ Tâm thức chủ quan thực hiện chức năng cao nhất của nó khi các giác quan không hoạt động Nói cách khác, chính trí năng đó đã thông trì cho nó Khi tâm thức khách quan tạm ngừng hoạt động hoặc đang trong trạng thái im lìm, mê ngủ. Tâm thức chủ quan nhìn nhưng không dùng đến cơ quan thị giác tự nhiên. Nó có khả năng thấu thị và thấu thính. Nó có thể nhìn thấy và nghe thấy những sự việc đang diễn ra ở nơi khác. Tâm thức chủ quan có thể rời khỏi thân xác, du du đến những nơi xa xôi và mang về những thông tin với sự chính xác và trung thực nhất. Nhờ tâm thức chủ quan Nhiều người có thể đọc được ý nghĩ của người khác, đọc nội dung của những bức thư còn phong kính, hoặc trực cảm thông tin trên một đĩa phi tính mà không cần sử dụng ổ đĩa. Một khi hiểu được sự tương tác giữa tâm thức khách quan và chủ quan, chúng ta sẽ ở vào một vị thế tốt hơn để học hỏi nghệ thuật cầu nguyện đích thực. Tiềm thức không thể lý luận như ý thức Tiềm thức không có khả năng tranh luận hoặc bàn cải, đều nó được cho biết. Nếu bạn cho nó thông tin sai lạc, nó cũng sẽ nhìn nhận là thật. Và rồi sau đó, nó sẽ tìm cách hiện thực hóa thông tin đó. Dù những ám thị của bạn có sai lầm thế nào đi chăng nữa, thì tiềm thức vẫn sẽ khiến nó xảy ra như những hoàn cảnh, kinh nghiệm và biến cố. Tất cả những gì xảy đến với bạn đã xảy ra là do những ý nghĩ ghi khắc trong tiềm thức. Thông qua niềm tin Nếu bạn truyền đạt những khái niệm sai lệch đến tiềm thức Điều quan trọng cấp bách nhất là hãy hiệu chỉnh lại cho đúng Để làm được điều này, hãy liên tục truyền đến tiềm thức Những ý nghĩ mang tính xây dựng, hòa hợp Bằng cách này, bạn có thể hình thành những thói quen mới mẻ và làm mạnh Trong tư duy và cuộc sống Vì tiềm thức chính là nơi cư ngụ của thói quen Suy nghĩ thường ngày của ý thức tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức. Nếu những suy nghĩ thường ngày của bạn hài hòa, an bình và tích cực, tiềm thức sẽ hưởng ứng bằng cách tạo ra những hoàn cảnh hài hòa, an bình và tích cực. Bạn có từng là nạn nhân của nỗi sợ hãi, sự hoang mang và những dạng suy nghĩ có tính hủy hoại khác chưa? Nếu có, thì giải pháp là hãy thừa nhận sức mạnh của tiềm thức và đòi hỏi nó mang lại cho bạn sự tự do hạnh phúc và sức khỏe hoàn hảo. Tiềm thức sẽ tìm cách đáp ứng những mệnh lệnh đó của bạn. sức mạnh phi thường của sự ám thị. Qua những gì đã tìm hiểu, bạn có thể thấy ý thức phục vụ như một người gác cổng. Một trong những chức năng cốt yếu của nó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng lầm lạc. Lý do mà điều này quan trọng đến vậy có liên quan đến một trong những quy luật của tâm thức. Tiềm thức rất nhạy cảm với sự ám thị. Như bạn đã biết, Tiềm thức không làm những việc đối chiếu hoặc so sánh. Nó không tự suy nghĩ và suy luận ra sự việc. Chức năng này thuộc về ý thức. Tiềm thức chỉ đơn giản là phản ứng lại với những ấn tượng nó được ý thức truyền cho. Nó không lựa chọn phương án hành động mà chỉ đơn giản là tiếp nhận những gì được ban cho. Sự ám thị có sức tác động cực kỳ mạnh liệt. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi một con tàu trồng tranh lắc lưu. Bạn đến gần cô bạn đồng hành và nói cha trong cô không được khỏe lắm, mặt cô xem mét kìa, tôi e là cô bị sai sống rồi, cần tôi đỡ cô vào cabin không? Cô bạn của bạn bỗng trở nên tái nhợt. Lời ám thị của bạn về chứng sai sống nối kết với sự sợ hãi và những linh tính của cô ấy, thế là cô ấy để bạn hộ tống xuống bon dưới. Và như vậy, sự ám thị tiêu cực của bạn trở thành sự thật. Do cô ấy đã thừa nhận nó Những phản ứng khác nhau đối với cùng sự ám thị Điều quan trọng cần nhớ là những người khác nhau sẽ phản ứng theo những cách khác nhau đối với cùng sự ám thị Đó là do họ có trạng thái tiềm thức hoặc niềm tin khác nhau Giả sử, thay vì đến gặp người bạn đồng hành như ví dụ ở trên Bạn quyết định đến gần một thành viên thủy thủ đoàn Bạn nói Chào anh bạn, trông anh không khỏe lắm, chắc bị sai sống hả? Tùy vào tính khí người thủy thủ, anh ta hoặc bật cười trước câu đùa vô vị của bạn, hoặc họ sẽ bảo bạn hãy biến đi. Sự ánh thị của bạn chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với người thủy thủ, vì ý niệm về sự sai sống trong tâm thức anh ấy được liên hệ với sự miễn nhiễm đối với nó. Vì vậy lời ánh thị của bạn không gợi lên sự sợ hãi hoặc lo lắng. Mà là sự tự tin Ám thị chính là hành động hoặc trường hợp Nhồi điều gì đó vào tâm trí một người Đó là một tiến trình tinh thần Mà qua đó ý niệm hay ý tưởng đã được ám thị Sẽ được nuôi dưỡng, chấp nhận hoặc hiện thực hóa Hãy nhớ rằng Sự ám thị không thể tự thân chống lại ý muốn của ý thức Mà áp đặt mình vào tiềm thức Ý thức của bạn có sức mạnh để loại trừ sự ám thị Người thủy thủ không sợ bị sai sống, anh ta đã vững tin về sự miễn nhiễm của mình. Vì vậy sự ám thị tiêu cực không có sức mạnh gợi lên sợ hãi. Nhưng cô bạn đồng hành của bạn thì khác. Trước đó cô ấy đã lo lắng mình sẽ bị sai sống. Do đó sự ám thị của bạn mới có sức tác động lên cô ấy. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hãi, niềm tin và quan điểm riêng của mình. Những điều này chi phối và điều khiển cuộc sống chúng ta. Tự thân một sự ám thị không hề có nội lực. Nó chỉ có sức mạnh khi thăm tâm bạn chấp nhận nó. Chỉ khi đó, sức mạnh tiềm thức của bạn mới bắt đầu tác động theo đúng bản chất của sự ám thị. Tự kỷ ám thị, xua tan nỗi sợ hãi. Thuật ngữ tự kỷ ám thị có nghĩa là ám thị một điều gì đó rõ ràng và cụ thể cho chính mình. Nếu xem ám thị là một công cụ, thì khi vận dụng công cụ đó một cách đúng đắn, nó sẽ mang lại nhiều điều hữu ích. Còn vận dụng sai, nó sẽ gây ra nhiều tác hại không lường trước. Janice là một ca sĩ trẻ tài năng. Cô được mời thử một vai quan trọng trong một vỡ nhạc kịch. Cô rất muốn đến thử giọng, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ba lần trước đó, khi hát trước các đạo diễn, cô đã thất bại thảm hại. Lý do là cô sợ thất bại. Mặc dù sở hữu một chất giọng tuyệt vời Nhưng cô lại tự nhủ Đến lúc hát Giọng mình nghe thật khủng khiếp Mình sẽ không bao giờ sắm tốt và diễn Họ sẽ không thích mình Họ sẽ thắc mắc không hiểu sao Mình lại trơ tráo đến nỗi đi thử giọng như vậy Mình sẽ đi Nhưng chắc sẽ thất bại Tiềm thức của cô đã chấp nhận Những lời tự kỷ ám thị tiêu cực này Như một yêu cầu Nó tiến hành thực hiện những yêu cầu đó và đưa chúng vào trong kinh nghiệm của cô. Nguyên nhân bắt đầu từ một sự tự kỷ ám thị vô ý. Nỗi sợ hãi trong cô đã trở thành ý nghĩ được chủ quan hóa và trở thành hiện thực. Nhưng cô ca sĩ trẻ ấy đã vượt qua và khống chế được sức tác động của những tự kỷ ám thị tiêu cực của cô. Cô đã chiến thắng nó bằng cách phản công với những tự kỷ ám thị tích cực. Đều đặn mỗi ngày ba lần, cô... Một mình bước vào một căn phòng yên tĩnh, cô ngồi thoải mái trong ghế, thả lỏng thân thể và nhắm mắt lại. Cô để cho tâm trí và thể xác lắng dịu hết mức có thể. Sự tính tại của thể xác giúp tinh thần lắng động và khiến cho tâm thức dễ tiếp thù ám thị hơn. Để chống lại sự ám thị sợ hãi, cô tự lập đi lặp lại. Mình hát rất hay, mình đỉnh đạt, bình thản tự tin và thanh tĩnh. Cứ mỗi lần một mình trong phòng, cô đều lặp lại lời bài tỏ này một cách chậm rãi, thư thả và đầy cảm xúc từ 5 đến 10 lần. Sau một tuần, phong thái cô trở nên đỉnh đạp và tự tin. Khi thời điểm quyết định đến, cô đã có một buổi thư giọng tuyệt vời và được phân vai diễn. Hãy triển khai một kế hoạch rõ ràng để chuyển tải những yêu cầu hoặc mong muốn cô bạn đến tìm thức. Đừng bao giờ nói tôi không thể. Hãy khắc phục nỗi sợ hãi bằng những ám thị tích cực, bằng sức mạnh của tiềm thức. Tôi biết mình có thể làm được. Khôi phục trí nhớ. Một phụ nữ 75 tuổi rất tự hào về trí nhớ của mình. Như nhiều người khác, thỉnh thoảng bà cũng có đảng trí vài việc, nhưng bà không quá bận tâm. Tuy nhiên, tùy có tuổi hơn, Bà bắt đầu để ý đến những việc đó và cảm thấy rất lo lắng. Mỗi lần quên điều gì đó, bà lại tự nhủ. Chắc là mình lú lẫn vì già rồi. Hậu quả của sự tự kỷ ám thị tiêu cực này là bà ngày càng đáng trí và gần như không thể nhớ được gì. Bà bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi sau đó, mai thai, bà nhận ra bà đang tự hủy hoại chính mình. Thế là bà quyết tâm thay đổi để cải thiện tình hình. Mỗi khi cảm thấy ý nghĩ, mình đã mất trí, sắp xuất hiện, bà liền tìm mọi cách để ngăn lại. Hơn thế nữa, bà đã chủ tâm đảo ngược tiến trình. Bà thường xuyên thực hành sự tự kỷ ám thị tích cực vài lần mỗi ngày. Bà luôn tự nhủ. Từ hôm nay trở đi, trí nhớ của mình đang được cải thiện dần. Mình sẽ luôn nhớ bất cứ điều gì mình muốn. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, những ấn tượng mình nhận được sẽ luôn sáng sủa và rõ ràng. Mình sẽ nhớ chúng một cách tự động và dễ dàng. Bất kỳ điều gì mình muốn nhớ lại sẽ lập tức hiện hiện trong trí óc mình một cách chính xác. Mình sẽ tiến bộ nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa trí nhớ của mình sẽ tốt hơn bao giờ hết. Cuối tuần thứ ba, trí nhớ của bà ấy đã được khôi phục bình thường. Khắc phục tính cáo kỉnh Tôi từng tư vấn cho một người đàn ông mà cả hôn nhân lẫn sự nghiệp của ông đều gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Vấn đề của Huss là ông ấy thường xuyên nóng giận và cọc căng. Bản thân ông tự biết điều này, nhưng nếu có ai đề cập đến chuyện đó, ông sẽ đùng đùng nổi giận. Lúc nào ông cũng nghĩ mọi người đang quấy rầy ông, thế nên ông cần phải tự vệ. Để chống lại sự tự kỷ ám thị tiêu cực này, tôi khuyên ông áp dụng sự tự kỷ ám thị tích cực. Vài lần mỗi ngày, sáng, trưa và tối, trước khi đi ngủ, ông sẽ tự lặp lại. Từ giờ trở đi, mình sẽ trở nên vui vẻ hơn. Sự vui vẻ, hạnh phúc và phấn khởi từ đây sẽ trở thành tâm trạng thường trực của mình. Từng ngày trôi qua, mình sẽ càng trở nên đáng mến và dễ cảm thông hơn. Mình sẽ là trung tâm của sự hoan hỷ và thiện ý đối với mọi người xung quanh Cảm nhiễm họ bằng tinh thần phấn chấn của chính mình Hạnh phúc, niềm vui và sự hân hoang này Giờ đây đang trở thành tâm trạng bình thường, tự nhiên của mình Mình rất khoang khoái Một tháng sau, vợ và các đồng nghiệp của ông nhận thấy Ông đã điềm tĩnh hơn và sống hòa hợp hơn với họ rất nhiều Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 2 Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu phần còn lại của chương